Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 400. Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu. 10. Thế nhưng trong tích tắc kề môi bên nhau của hai người đó, bọn họ cũng không phải chỉ là đóng phim mà còn cả hiện thực.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 Liền tầm lấy loa, vơ, u, v, q q đỉnh hô cắt, một tiếng, lại đột nhiên nhìn thấy có giọt nước mắt của Kiều An Hảo theo nụ hôn của hai người, từ trên khóe mắt chảy xuống. Rất nhiều khi, diễn viên khi diễn quá nhập tâm cũng sẽ có lúc xúc động, cho nên đạo diễn cho rằng đây là Kiều An Hảo đang triệt để phát huy, liền để xuống loa phóng thanh ý bảo nhân viên công tác tiếp tục làm việc, còn mình thì nhìn chầm chầm máy giám sát hình ảnh.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 Dứt khoát cút điện thoại. Hung hăng quăng điện thoại đi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod. Chuyện chấm ozg. Chương 403. Tạm biệt tuổi thanh xuân. Tạm biệt người anh yêu. 13. ba Một tiếng vang từ phía đạo diễn phát ra trong gian phòng. Một trận vô cùng yên tĩnh. Trợ lý đứng ở một bên. Một tiếng cũng không dám nói.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 Lại mang những lời trợ lý vương u Vê quy quy Nói ngấm lại một lần Kiều An Hảo đặt cái bát Ở một bên trên bàn tầm lấy khăn ướt Giúp hứa ra một lau khóe môi Sau đó nâng lên mí mắt Nhìn hứa ra một hỏi Rốt cuộc vì sao anh xảy ra tai nạn xe cổ Lúc đó cũng không có uống rượu Vì sao đụng nghiêm trong như vậy Đáy mắt hứa ra một Xẹp qua một tia tức giận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 Trong phòng ngủ im lặng một hồi lâu, Kiều An Hảo nói. Thực xin lỗi, anh ra một, em không thể gả cho anh. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 404. Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu. 14.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 Liền ngã luôn xuống giường Cũng không ngủ Chỉ nằm im Sắp đến 12 giờ khuya Cô nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe của anh Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 405 Tạm biệt tuổi thanh xuân Tạm biệt người em yêu 15 Editor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 Giống như bây giờ, đè anh ở phía dưới, lung tung gặm cắn môi của anh, tay cởi quần áo của anh bởi vì sức lực yếu ướp, thế nào cũng không cởi được áo ngủ của anh, chẳng qua chỉ cởi được hai nút áo, sau đó tay nhỏ bé từ trước ngực luồn vào, sờ soạng bên trong. Lục Cẩn Niên còn đang không hiểu trong nháy mắt đã bị hành động kiều an hảo làm xáo trộn, anh bị tấm dục hơn một tháng đối mặt với sự chủ động của cô.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 Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org Chương 406 Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu 16 Lục Cẩn Niên bám lên người Kiều An Hảo, mở miệng thở hổn hển hồi lâu Mới từ sâu bên trong rung động mà cô gây ra cho chính mình tỉnh lại Anh vươn tay, sờ sờ vào tóc dài bị mồ hôi làm ướt của cô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 Lục Cẩn Niên hô lên hai tiếng, cửa phòng bếp mở ra, đi ra là Kiều An Hảo tóc dài xinh đẹp, mang một chiếc tạp dề cầm trong tay một cái nạo bằng sắt. Lục Cẩn Niên nhìn sườn sốt, Má Trần đâu? Hôm nay Má Trần có việc về nhà trước rồi. Kiều An Hảo vương u v quy quy trả lời một câu, liền hô nhỏ một tiếng chạy trở về phòng bếp, đem lửa trên bếp gắt nhỏ đi một chút.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 Liền gọi điện thoại để cho người ta mang cơm tới, không cần xuống bếp làm. Kiều An Hảo cúi thấp đầu, nhìn thái độ nghiêm túc của Lục Cẩn Niên, đáy mắt có chút non lên, liền quay đầu đi chỗ khác. Bờ sờ. Hôm nay hoàn, ngày mai tiếp tục. Rất nhiều người muốn đàn hào. 87 triệu 415 ngàn 587. Đầy liền khóa đàn tràn ngập nước. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctodochuyện.org Chương 407 Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu 17 Editor Siêu siêu kiều an hảo cuối đầu, nhìn thái độ thật sự của anh, đáy mắt hơi nóng lên Mãi cho đến khi Lục Cẩn Niên kéo lại băng cá nhân đứng lên, Kiều An Hảo liền hít vào một hơi thật sâu, áp chế cảm xúc trong đáy lòng xuống quay đầu con môi nhìn anh cười yếu ớt Ăn cơm đi đồ ăn đều nguội hết rồi. u b k w q h m Lục Cẩn Niên khẽ lên tiếng, sơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Kiều An Hảo tầm bông băng trong tay ném vào thùng rác. Rút một tấm khăn ướp ra lau tay, ngồi trở lại vị trí, cầm đũa lên, còn chưa đến đĩa sau Kiều An Hảo đã nhanh chân hơn, gắp một cây rau muống, đặt trong bát của anh, Lục Cẩn Niên sưởng sốt một phen, ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo đang cười trói sáng, nói khẽ. Lần đầu nấu ăn, bản thân tôi cũng không đủ dũng khí nếm thử một lần, cho nên anh là chuột bạch thí nghiệm trước đi. Khóe miệng của Lục Cẩn Niên cong lên, có một chút sùng ái.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 Cùng lúc đó, âm thanh của Kiều An Hảo cũng vang lên. Lục tần Niên. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 408. Tạm biệt tuổi thanh xuân. Tạm biệt người em yêu. 18. Editor. Mây tu hai người đồng thời ngẩn ra qua khoảng chừng mấy phút. Lại một lần cùng mở miệng.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 Kiều An Hảo im lặng một chút, cũng không tranh luận với Lục Cẩn Niên, nở nụ cười, hai tay đặt ở trên bàn ăn, ngồi nhìn thẳng Lục Cẩn Niên. Vậy cũng tốt, em không khách khí. Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng, ừ, một tiếng đặt xuống đôi đũa trong tay, không trước mắt nhìn Kiều An Hảo. Gương mặt Lục Cẩn Niên anh tuấn trước mặt Kiều An Hảo, khiến cổ họng giống như bị nghẹn lại, cô không có cách nào thở được.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 Lục Cẩn Niên nhìn thẳng Kiều An Hảo rõ ràng đờ đẫn, như cũ duy trì tư Thái Vương U, VN Quy Quy, rồi không nhúc nhích tiếp tục nhìn chăm chú vào Kiều An Hảo thật lâu, mới gật đầu bày tỏ biết, lại một lát sau, giọng anh rất nhạt hỏi. Em ấy có khỏe không? Anh ra một khỏi vô cùng thân thể khôi phục cũng tốt, chẳng qua bác sĩ nói nên nghỉ ngơi nhiều.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 Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu. 19. Kiều An Hảo không có mở miệng nói chuyện, hai người cứ như vậy ngồi đối mặt với nhau, không biết qua bao lâu, lông mi của lục cẩn niên mới nhẹ nhàng đưa lên, sau đó người vương u, v quy quy định nổi lên thần, khoảng mười mấy phút sau, anh mới hơi ngồi ngay ngắn, nhìn chầm chầm ánh mắt Kiều An Hảo mới nhớ tới vương u.